Xin chào bạn Nguyễn Phú Quốc Mời các bạn cùng lắng nghe Đại Mộng Chủ Tập 142 Chương 696 Thế Kiếp Người Dịch Đọc Lữ Hành Thẩm Lạc và Phi Kiếm Đều bị Lâm Đạt thải ra cuồng phong Bước lui ba thước Lúc này hắn mới Kinh Hải phát hiện lâm đạt thiền sư rõ ràng là một tên tù sĩ đại thừa sơ kỳ hắn thật vất vả ổn định thân hình ngửa đầu nhìn thoáng qua thiền nhi trên pháp đàn trong lòng hắn đoán được một khả năng nào lập tức cảm giác vô cùng nóng nảy bất kể ra sao nhất định phải cứu được thiền nhi trước trong lòng của thẩm lạc kiên định lập tức thi triển tàn nguyệt bộ di chuyển qua phía pháp đàn cùng lúc này pháp lực trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra quan chủ vào trong thuần dương kiếm vôi. Toàn lực thúc dụng hồng liên nghiệp hỏa, ngưng tụ bên ngoài bụi kiếm thành một tầng hỏa diễm phong nhận. Toàn lực đâm đến phía pháp đàn. ngưu xuẩn mất khôn, muốn chết xạo. Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến. Lâm Đạt Thiền Sư quát một tiếng, đưa tay bóp hư không một cái pháp quyết, đột nhiên đập xuống phía trước. Chỉ thấy trong tay áo huy tuôn trào ra sát khí, hóa thành một vòng xoáy hắc vụ. Lượng vòng xuống trực tiếp bao phủ Thẩm lạc vào trong Trong nháy mắt tràn ra bên ngoài trăm trượng Trong khói đen Một đóa hoa sen màu trắng Ông ánh nổi Trong đó có một đạo huyết quang bắn ra Kéo thuần dương kiếm vôi vào trong tâm hoa Tiếp theo cánh sen bốn phí hợp lại Khóa kiếm vôi vào trong đó Thẩm lạc lập tức phát hiện Liên hệ giữa mình cùng thuần dương kiếm vôi Đã bị ngạnh sinh cắt đứt Chỉ là trước mắt Càng thêm khó giải quyết, chính là trong vòng xoay hắc vụ không ngừng có âm sát khí cuốn đến hắn, như đào nước vỗ bờ cọ rửa thể phát của hắn, khiến cho cả người hắn như rớt vào trong hầm băng, toàn thân lạnh đến sương tuỷ. Đông đảo tàn nhân trên quảng trường, căn bản không phải đối thủ của Long Đàn cùng Bảo Sơn, rất nhanh, tử thương hơn phần nửa còn lại bất quá là chó cùng rất dậu đã không thể nào chống được mấy hiệp. Bảo Sơn Thiền Sư mang theo hai thiền tăng tấn công về Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên mặc dù có quỷ tướng tương trợ, tạm thời không rơi xuống hạ phong, nhưng căn bản không dứt ra được để cứu người. Lâm Đạt đứng chính giữa trên đài cao, nhìn thi hài khắp nơi. Cùng lửa cháy lều vải nơi xa, trên mặt lộ ra nét hài lòng, tươi cười thì thào nói. Bị đè nén lâu như vậy, rốt cuộc có thể buông tay buông chân rồi. Nói xong, ánh mắt y quét qua quát thiền sư bị giam cầm, rồi mở miệng nói Chư vị thiền sư hôm nay bản tòa muốn tại đây chứng đạo phi thằng có thể thành công hay không cần phải xem chư vị, làm phiền rồi y nói như một lời hảo ngôn xin nhờ đám người nhưng mà trên thực tế nào cần những người này phối hợp hết thảy sớm đã ở trong lòng bàn tay y tiếng nói của y rơi xuống thần tình trên mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng trong mắt Lại xuất hiện thần sắc khẩn trương Chỉ thấy hai tay y bóp một cái pháp quyết cổ quái Trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng như u quỷ Hai tay đột nhiên dơ cao nhập không Làm thế nâng bầu trời Ngay sau đó Sau người y liền có tần thần hồng quang sáng lên Một vòng tiếp theo một vòng Giống như bảo quang sau lưng Phật Đà Bồ Tát Mà dưới thân Cũng có điểm điểm huyết quang ngưng tụ hóa thành một đài sen huyết tinh to lớn ánh mắt của lâm đạt thiền sư hơi sáng tay bấm niệm hoa chỉ khoanh chân ngồi trong nháy mắt quanh thân phóng thích ra một cổ khí kình cường đại quần áo trực tiếp bạo liệt lộ ra nửa người trên trần trụi đám người nhìn kỹ thấy thân trần y vậy mà một vòng một vòng bảo khí phật quan như trang giấy vàng bên trên lít nha lít nhít kinh văn phật giáo mà phật kinh vốn nên kim quan sáng tỏ Vậy mà từ đầu cho tới cuối, hơn phân nữ bị xâm nhiễm thành màu đen nhánh, nhìn giống như đã để nhiều năm mục nát như nước bùng Lâm Đạt Thiền Sư lộ ra ý cười, đưa tay và trên người, trang giấy vàng Phật Kinh vỡ ra từ từ, từ trên thân y rơi xuống dưới. Đó là gì? Ác quỷ. Đó là hung ác quỷ vật chỉ có trong luyện ngục. Làm sao trên người hắn lại có loại đồ vật kia? Tội nghiệt, tội nghiệt. Khi nửa người của Lâm Đạt Thiền Sư lộ trần trụi ra Các Thiền Sư bị cầm tù rút cuộc không giữ được bình tĩnh Từng người hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm y Trong miệng đều kinh hoàng kêu Đúng lúc này ngao một tiếng long ngâm vang Một đạo quan diễm hình rồng phóng lên tận trời Đánh tan vòng xoáy đạo hắc vụ Là thẩm lạc cầm long giác chùy xông vào không trung thoát khốn ra Khi hắn thấy rõ bộ dáng của Lâm Đạt Thiền Sư lúc này Thần sắc trên mặt không nhìn được, bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng thì thào kêu. Bách quỷ uẩn thân đại Pháp. Lâm Đạt yêu Tăng, ngươi là người của luyện thân đàn sao? Quỷ tướng một bên đánh lui hai tên tăng đồ thánh liên pháp đàn liên thủ công kích, cũng nhìn thoáng qua Lâm Đạt, trong lòng chấn động không gì sánh được. Chỉ thấy nửa người trên của Lâm Đạt, làn da trở nên đỏ như máu, trên đó dần lên từng cái bao lớn dày đặc. Bên trên hiện ra từng mặt quỷ dữ tợn, không gì sánh được. Những mặt quỷ kia đã không còn hình dáng của con người. Mỗi một con trên đầu sinh ra một tới hai cái tim giác. Trong miệng tất cả đều lồi ra răng nanh bén nhọn, nhìn không khác gì ma quỷ. Thẩm lạc đã xem qua toàn bộ nội dung bách quỷ uẩn thân Đại Pháp, cho nên trong lòng biết rõ, loài tình huống kia mang ý nghĩa. Lâm Đạt tu luyện bách quỷ uẩn thân Đại Pháp đã đến cực hạn rồi giờ phút này trên người y tan phát ra ba động mãnh liệt điều đó chứng minh công pháp của y đã đại thành tu vi cũng đến đại thừa đỉnh phong khoảng cách phá cảnh thăng tiên bất quá chỉ có một bước rất hiển nhiên y khổ tâm bố trí đại thừa pháp hội này chính là vì phóng ra một bước này luyện thân đàn không ngờ người còn biết luyện thân đàn xem ra nghịch đồ năm xưa cướp vị trí thánh chủ của ta cũng không bôi nhọ thánh đàn ta đã lập đợi ta chứng đạo thăng tiên lại về trùng thổ hào hảo ôn chuyện cùng với hắn trong mắt của lâm đạt lấy lên hồi ức rồi cười lạnh nói thẩm lạc hơi suy nghĩ một chút liền biết nghịch đồ trong miệng y hơn phân nữa chính là thánh chủ luyện thân đàn bây giờ hắn lại nhìn về lâm đạt trong lòng cơ hồ suy đoán thủ đoạn cùng ác nghiệp tại thân như vậy hơn phân nữa y chính là ma hồn chuyện thế ẩn thân tại tây vực Đúng lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Không trung vạn lý sa mạc tinh không, bỗng nhiên cuồng phong cuồng quyển. Từng tầng từng tầng mây đen bay đến, trong giây lát che đậy phương viên trăm dặm trên bầu trời. Đám người không rõ nội tình, tưởng là thủ đoàn yêu tăng lâm đạt thi triển. Nhưng thẩm lạc ngửi được một chút khí tức không bình thường. Ánh mắt của hắn quét qua đại đức cao tăng chung quanh, rút cuộc triệt để minh bạch mục đích của lâm đạt. Khi tu luyện bách quỷ uẩn thân Đại Pháp vì truy cầu tốc độ tu luyện, tất nhiên hành vi từ trước tới giờ không thèm ước thúc, làm sát kẻ vô tội đến mức sát nghiệp quá nặng, nghiệp chướng quấn thân. Thiên đạo tuần hoàn bao ứng sát đáng. tu sĩ như vậy muốn chứng đạo trường sinh thì càng khó khăn. Khi đột phá bình cảnh đại thừa bước chân vào chân tiên kỳ, đối mặt thiên kiếp càng thêm hung hiểm. tu sĩ bình thường nếu như vậy sẽ cử tử nhất sinh, Bọn họ giết cả đời, buôn ứng đối thiên kiếp, nhất định phải tìm phương pháp thế kiếp. Còn chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả cao. mươi 697, Chấp Pháp Thiên Minh Người muốn dùng chư vị cao tăng để thế kiếp thay người sao? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Không ngờ, chỉ là một tên tu sĩ xuất khiếu kỳ, vẫn có thể biết chuyện thế kiếp. Người nói không sai Bản tọa chính là muốn bọn hắn thay ta ứng kiếp Đây là vô thượng quan vinh cho bọn hắn à Lâm Đạt có chút ngạc nhiên Rồi cười ha ha nói Thiên đạo vô tư Người gây sát nghiệp sâu nặng Rốt cuộc khó thoát khỏi thiên phạt Thẩm lạc trách mắng Thiên đạo vô tư Bản tọa tự biết công pháp quỷ đạo Không được thiên đạo dung thần Vì ứng đối thiên kiếp Không tiếc áp chế bản tâm Hóa thần thiền sư tu Phật trăm năm. Thời gian này không tạo sát nghiệp, thành tín làm việc thiện. Vốn tưởng rằng có thể khu trừ nghiệp chướng Ai ngờ, công đức gong góp như lầu cát trên không trung. Khó chống đỡ sát nghiệp. Nếu thiên đạo không cho ta cơ hội lấy công chuộc tội, vậy cứ tùy hắn đi. Bây giờ mấy chục đại đức cao tăng này cùng ta chịu thiên phạt. Ta ngược lại muốn xem xem, thiên đạo vô tư ra sao? Lâm Đạt cười như điên. Người tù Phật Pháp có lẽ là thật Làm việc thiện cũng có lẽ là thật nhưng người giả nhân giả nghĩa nên quả làm sao lại là thật được Trách không được ngày xưa Gặp người mặc dù thân cấp Phật quan Bên trong lại phím hồng Rốt cuộc không phải công đức Tài thân chân chính Thẩm lạc diễu cợt Nói nhiều như vậy Một tù sĩ xuất khiếu kỳ nhỏ nho như ngươi Có thể làm gì được ta chứ Lâm Đạt cũng không để ý chuyện này Trong khi nói chuyện, hai tay của y đột nhiên mở, thân hình theo huyết sắc đài sen tung bay, treo trên không trung. Từng tấm mặt quỷ dữ tợn trên thân như sống lại, nhào nhào lúc lắc đầu lâu, từ dưới làn da màu đỏ ngòm lồi lên. Bộ dáng kia nhìn tựa như tất cả muốn nứt vỡ da y từ trong thân thể của y lao ra. Lâm Đạt cũng không há miệng, lại có một tiếng như thu rống từ trên thân y vàng. Từng mặt quỷ dữ tợn tại thời khắc này đều mở miệng ra to như chậu máu quanh thân tạo thành hơn trăm cửa hàng đen kịt lít nhà lít nhít nương theo từng đợt tiếng gió gào thét từng luồng từng luồng lực hút cường đại từ trong những miệng to như chậu máu không ngừng truyền ra vừa rồi chết mấy ngàn người trên quảng trường trong lúc nhất thời khói đen tràn ngập từng người vừa mới bỏ mình âm hồn chưa kịp tiến vào minh phủ liền nhao nhao bị nguồn lực lượng này xe đắt rơi vào trong những miệng to như chậu máu. Theo những âm hồn này vào bụng, khí tức trên thân lâm đạt đã vô cùng cường đại, lại lần nữa tan vọt. Vòng sáng màu hồng sau lưng y lập tức phóng lên tận trời, biến thành sát khí như cột máu trực tiếp thiên địa. Bình cảnh rốt cuộc trong nháy mắt bị phá vỡ, chính thức bước vào chân tiên kỳ. Trên bầu trời, đọng lại mây đen giống như cảm ứng được điều gì. Tận mây nặng nề, đọng lại cách xa mặt đất, Bất quá mấy trăm trượng Nhìn tự như toàn bộ màn trời ép xuống dưới Khiến cho người ta có loại cảm giác Kiềm chế ngạt thở không gì sánh được Không bao lâu Liền có mấy đạo sắc trời Từ trong mây đen lộ ra Chỗ sâu tầng mây phun trào sương mù Dần dần hiện hóa ra Bốn mặt người mơ hồ vô cùng to lớn Ba tiếng quỷ cổ Thiền kiếp lầm thế Thẩm lạc biết Bốn mặt người to lớn trên bầu trời Chính là chấp pháp thiên binh do thiên địa đại đạo hiển hóa ra Nhưng lại phát hiện hình dáng bốn người kia không giống trong mộng cảnh Lúc ấy, hắn nhìn chính là bốn tên lực sĩ thân mang kim giáp Trong tay đều cầm lấy pháp khí hình búa Mặc dù cũng một mặt lạnh lùng Trên thân lại không có chút khí tức thần nhân Nhưng so với bốn người trước mắt thì quang minh chính đại hơn nhiều Trái lại, bốn mặt người to lớn trên bầu trời này Đều là sương mù ngưng tụ thành, ngũ quan mơ hồ không rõ, nhìn giống người mà không phải người. Toàn thân cũng có một cổ quỷ khí lạnh lạnh không rõ. Bất quá quỷ khí trên thân họ, tinh thuần không gì sánh được, phản phất không chứa bất kỳ tạp chất gì. Là âm sát lực thuần túy nhất trên thế gian. Trừ phi kích nơi xa, ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt kích động. Thiên kiếp hạ xuống này cũng không nhầm vào hắn mà hắn xem như đồng tu bách quỷ uẩn thân Đại Pháp. Dư khi tức thiên địa huyền diệu này lưu chuyển, lại có thể cảm nhận được một loại đại đạo vô hình. Pháp lực trong cơ thể gã không cần phải thay đổi, liền có thể tự vận chuyển. Tất cả mọi người dưới mây đen áp thiên này đều cảm thấy hô hấp không thông. Nhưng mà hắn là cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Theo một tiếng quỷ cổ rốt cuộc vàng, Bốn mặt người to lớn bắt đầu thu nhỏ, khuôn mặt theo đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Thân thể hoàn chỉnh dần dần từ trong sương mù dày đặc hiện hiện ra. Khác với kim giáp thiên tướng, chính là bốn tên chấp pháp thiên binh này đều cởi trận. Tóc rối tung, tay cầm pháp khí hàng ma như kim cương lực sĩ trợn mắt trần trần, hùng hăng nhìn chằm chằm xuống bên dưới. À gì đà Phật! Chúng tăng nhân thấy như vậy, nhào nhào chấp tay trước ngực. Ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Lâm Đạt ngửa mặt nhìn lên trời ánh mắt phức tạp. Trong đó có kích động, có phẫn nộ, e ngại cũng có. y vừa dứt lời, liền có từng đợt thanh năm phản âm Phật ngữ không linh bắt đầu quanh quẩn giữa thiên địa. Trên thân mấy tên chấp pháp thiên binh cũng nhộn nhạo trần trần sóng pháp lực. Một tòa pháp trận đường vân thập tự giao nhau nổi. Thẩm Lạc hồ hấp khẩn trương, lập tức phát giác. Không khí lưu động chung quanh bắt đầu ngưng. Thiên địa phản phất bao phủ một mảnh trong không gian hư vô. Bốn phí lập tức yên tĩnh đến cực điểm. Đám người bạch tiêu thiên đánh nhau hỗn loạn. Trong xuất hiện ngắn ngủi này liền dừng lực chú ý của mọi người đều tập trung lên thân của chấp pháp thiên binh trên trời. Đúng lúc này, hai trọng mắt đen kịch của bốn tên chấp pháp thiên binh bỗng nhúc nhích liếc qua một cái, đồng thời tế lên các loại pháp khí hàng ma sử trong tay. Giao nhau trên đỉnh đầu của Lâm Đạt Đánh vào nhau Một tiếng vệ khiếu vang Phá vỡ sự yên tĩnh Pháp trận trong hư không Lập tức sáng lên huyết sắc quang mang Từng đợt thanh nâm ầm ầm Kiềm chế không gì sánh được truyền đến Một đạo lôi điện màu đen tráng kiện Như cột trụ Trong nhai mắt xuyên phá tầng mây Từ trên không trung đánh xuống Lâm Đạt đã bước vào chân tiên kỳ Thấy như vậy trong hai con người Cũng hiện ra một vòng dị sắc hai tay y nhanh chóng kết ấn ngay trước người hai tay cao chấn nhập không quanh thân bào phủ bảo quang màu đỏ lập tức phóng lên tận trời cùng lôi điện kịch liệt va chạm vào nhau một tiếng nổ đồng truyền đến lôi điện màu đen không tốn chút sức đánh nát bảo quang màu đỏ không chút đình trệ tiếp tục giáng xuống đôi mắt của thẩm lạc co rút lâm đạp này quả nhiên phạm vào sát nghiệp nên gặp lôi kiếp uy lực so với hắn ngày đó trong mộng cảnh đầu chỉ gấp đôi chị thấy hai mắt lâm đạt ngưng tụ, pháp quyết lần nữa kết động, tay vùng lên trên không. Chỉ một tháng, mấy trăm mặt quỷ dữ tợn trên thân, nhào nhào phùng ra ô quang dung hợp lẫn nhau thành một quỷ vật đen kịch khổng lồ, to không thua chấp pháp thiên binh, tay cầm một cây quỷ đầu thương đâm lên trên không trung. Trường 698 Thiên Đạo Bất Công Thiền kiếp biến thành lôi trụ màu đen, giằng co cùng mũi quỷ đầu thương do lâm Đạt tế ra, lập tức nổi lên thanh âm như lôi bạo. Vô số đạo lôi điện màu đen từ chỗ va chạm nổ bể, phản phất trên bầu trời nổ rộ một đá hoa màu đen khổng lồ, sáng chói chập trợn, khiến cho người chấn kinh. Bạo tạc nổ tung trên không trung cao trăm trượng, tầng tầng kinh phong thổi quét ra hơn 10 dặm, trong nháy mắt quét cho thiên điện linh khí xung quanh trống không. Đúng lúc này, bàn tay thẩm lạc giấu trong tay áo, bỗng nhiên lấy móng tay, vạch trong lòng bàn tay một cái. Móng tươi vẫy ra được hắn dẫn dắt trong hư không, hóa thành một đạo huyết phù trực tiếp bay về đoá hoa sen huyết tinh treo giữa không trung kia. Lúc đến gần, huyết phù quang mang lói sáng, ở giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, hóa thành một đoạn hỏa diễm xích hồng, che huyết tinh hoa sen vào. Thuần dương kiếm phôi bị bao phủ trong huyết tinh, lập tức kịch liệt dặn co. Thẩm lạc cảm nhận được liên hệ giữa mình và thuần dương kiếm phôi. Trong lòng mừng rõ, lập tức thôi động thuần dương pháp quyết, chân đạp mặt đất, thân hình trụ vững, bàn tay bỗng nhiên kéo. Trên thuần dương kiếm phôi, lập tức bốc cháy lên một tầng lửa. Mũi kiếm trực chỉ không trung ra sức va chạm. Két, một tiếng vang giòn. Một mảnh cánh sen bị đụng nát, hóa thành tinh phấn tiêu tán không thấy. Thuần dương kiếm phôi thì nhất phi trùng thiên ở trên không trung vặn vòng thân hình cực tốc bay trở về thẩm lạc lâm đạt vừa rồi toàn tâm ứng đối đạo lôi kiếp thứ nhất căn bản không có rảnh bận tâm bên này mới cho thẩm lạc cơ hội lợi dụng cứu phi kiếm ra y đang tâm phiền đối phó cùng lôi kiếp uy lực viễn siêu dự đoán thấy thẩm lạc quay rối lập tức giận dữ ra lệnh long đàn nhanh giết chết tên này nhục thân tiền nghiền xương thành tro thần hồn không cần gì hết Chỉ ít lưu lại ba phần. Đợi bản tọa lịch kiếp xong, hào hảo tính sổ cùng với hắn ta. Tuần mệnh, lòng đàn pháp sư dựng thẳng trưởng đáp. Nói xong, thân hình của lão lóe sáng lao thẳng đến thẩm lạc. Thẩm lạc vừa triều hồi thuần dương phi kiếm, đang định tiếp tục thi, cứu Thiền nhi. Chợt thấy sau lưng đột nhiên tiên gió đại tác, cũng không xoay người, chỉ vận chuyển tạ nguyệt bộ để mà né tránh. Lòng đàn thiền sư nắm trong tay một cây thiền trượng màu trắng do sự người chế thành, đâm sượt qua thân của thẩm lạc, đột nhiên đưa dưỡng trảo về sau. Trong lòng bàn tay của lão hiện ra một chữ cấm huyết hồng, căn bản chưa chạm đến quần áo của thẩm lạc. Bên trong đã có một cổ lực câm chế vô hình kéo đến thân thể của thẩm lạc, khiến cho thân hình hắn cứng đờ bị giam cầm tại chỗ. Không đợi hắn tránh thoát, bạch cốt thiền trượng đã đột nhiên nhô ra điểm tới mi tâm hắn. Đồng một tiếng vang nhỏ Trong lòng của thẩm lạc vang lên Cảnh sắc ngay trước mắt hắn biến đổi theo Bốn bề không phải là đại mạc mênh mông Mà trở lại trong xuân hòa huyện thành chung quanh ngựa xe như nước Tiếng rào hàng không ngớt Các loại thanh âm lộn xộn khó phân biệt Tràn đầy khí tức Yên hòa Phu quân Một tiếng khẽ gọi từ sau vang Thẩm lạc kinh ngạc quay đầu Liền thấy bên cạnh ngừng một cổ xe ngựa Một nữ tử buộc tóc dung mạo cực đẹp đang từ trong kiểu xương vén màn lên ló đầu ra nói làm gì ngây ngốc như vậy chứ mua xong thì trở về chúng ta còn phải nhanh chóng ra khỏi thành đó nữ nhân kia tươi cười dịu dàng dung mạo xinh đẹp không phải là nhiếp thải châu thì còn có thể là ai thẩm lạc mờ mịt cúi đầu lúc này mới phát hiện trong tay mình đang nắm một chuỗi hồ lô bằng đường màu sắc mê người hắn hoảng hốt lên tiếng Đi đến trước xe ngựa đỡ càng xe, muốn nhảy lên trên xe. Thẩm lạc Đúng lúc này một tiếng la hùng hồn, tự như sư tử gào thét đột nhiên vang. Thẩm lạc mở to mắt, trong giáy mắt trở lại đại mạc chiến trường. Thẩm lạc, cẩn thận thật mộng yêu. Thanh âm của Bạch tiêu Thiên từ đằng xa truyền đến. Vừa rồi cũng chính đi dùng phật môn sư tử hống để đánh thức thẩm lạc. Thẩm Lạc lúc này mới kinh sợ phát hiện. Trên đỉnh của dẫn hồn trượng Long Đàn thiền Sư đang đứng một tiểu nhân hơi mờ, cao khoảng 3 tấc Cầm và hai tay dài nhọn, trong miệng mọc đầy răng nhỏ giống như xương cá. Đang há miệng, căng xé một hư ảnh hình người từ chỗ bị tâm hắn kéo dài ra. Coi hình dáng hư ảnh, thình linh chính là hồn phách của Thẩm Lạc. Trong lòng của hắn run sợ, tâm niệm khẽ động. Thuận Dương Kiến Phôi lập tức lóe liền chém tiểu nhân kia thành hai đoạn. Long đàn thiền sư trận trừng mắt, dẫn hồn trượng mạnh mẽ đâm đến trước. Đầu trượng bắn ra một đạo bạch quan sắc bén, đâm thẳng tới mi tâm của thẩm lạc. Cờ hồ cùng lúc trên đỉnh đầu của thẩm lạc cũng treo lên một tấm gương đồng tám cạnh. Tám màn sáng đổ xuống bốn phía bảo hộ hắn vào trong. Bạch quan pháp trượng đánh vào trên màn sáng ầm ầm rung động, đúng là trực tiếp bị bắn ngược về thẳng đến long đàn. Long đàn thấy như vậy, trong mắt lấy lên dị sắc, thần hình lập tức lùi về sau để mà tránh né. Thẩm lạc đang muốn tiến lên truy kích, chợt nghe một tiếng vang trầm thấp, lần nữa lôi kiếp từ trên cao đánh xuống. Đạo lôi kiếp thứ hai đã hàn lầm. Một đạo lôi điện quan trụ màu đen thô to hơn xa lúc trước, từ trên cao trút xuống. Ở bên trong hiện ra từng tia, từng sợi quang ngấn màu bạc, uy lực tất nhiên vượt xa lúc trước mấy lần. Lâm Đạt nhìn chằm chằm không trung, không có dám phần thần. Y đưa tới những cao tăng này, vốn chỉ để ứng đạo lôi kiếp thứ 9, cũng là đạo hung hiểm nhất. Lấy công đức cùng khi tức của bọn họ hỗn hợp cùng mình, từ đó trợ giúp Y chia sẻ uy lực của lôi kiếp thiên đạo. Về phần tám đạo lôi kiếp trước, Y tin tưởng mình có thực lực ngạnh kháng. Nhưng xem tình huống trước mặt, Y còn đánh giá thấp uy lực của thiên kiếp, chỉ ít là đánh giá thấp uy lực thiên kiếp ứng trên người Y. Nếu lấy uy lực điệp gia lên như vậy, y toàn lực chống chỉ ngăn đến đạo lôi kiếp thứ bảy mà thôi. Mà lần thứ tám sẽ dùng những cao tăng thiền sư này chỉ sẽ giúp mình. Về phần đạo lôi kiếp thứ chín đương nhiên không thể biết được. Vì có thể ổn thỏa độ kiếp thành công, y khổ tâm ẩn nhẫn hơn trăm năm, cũng không thể để xảy ra chuyện ngoài y muốn. Mẹ kiếp thiên đạo không phải nói là vô tư sao? Làm sao lại đuổi đánh ta tới cùng như vậy Bất công như vậy Uổng xưng là thiên đạo Lâm Đạt khẽ ngắt một tiếng Trong lòng nhìn không được chửi bới Sau khi mắng hai tay y lần nữa bấm pháp quyết Đưa tay đánh lên trên không Quỷ vật khổng lồ do quỷ khí ngưng tụ thành Thân thể to lớn như tiên ma pháp tướng Quỷ đầu cự thương trong tay Lần nữa xuất kích Đâm đến lôi điện cuồn cuộn kia Mũi nhọn quỷ đầu thương Bắn ra từng cổ ánh sáng đen cùng lôi điện hỗn tạp một chỗ, đồng thời vỡ ra. Lôi điện đầy trời nổ ra tứ tán, cuồn cuộn hắc vụ trùng thiên phân tán. Trên bầu trời hỗn loạn không có chịu được, tự như ngày tận thế đến. Trường thương trong tay quỷ vật bị điện quang nổ đoạn ra. Từng tia điện mò bạc như mưa rơi hắt vẫy trên thân, đánh cho thân thể xuyên ra từng lỗ rách. Thủng trăm ngàn lỗ, thê thảm không thôi. Lâm Đạt tiện tay vung, Thân thể quỷ vật tàn phá bắt đầu tiêu tán, hóa thành cuồn cuồn sương mù, đảo lưu quay về, lại bị mặt giữ quỷ tợn trên bụng y, hút trở về trong bụng. Chương 699 Dụ địch Hai tay của Lâm Đạt đẩy ra trước người, thở nhẹ một tiếng. đạo lôi kiếp thứ hai này cũng coi như bình an vô sự ánh mắt của y quét xuống bên dưới nhìn thấy hộ pháp tăng mà chưa tăng tây vật mang đến đã bị tàn sát hầu như không còn mà thuộc hạ của mình cũng tử thương không ít bây giờ bao gồm bảo sơn cùng long đàn chỉ còn có bảy người trong đó ba người đang truy sát hộ pháp tăng chúng còn lại bảo sơn cùng một người liên thủ đôi chiến cùng với bạch tiêu thiên quỷ tướng triệu phi kích cũng ngăn một người rốt cuộc chỉ còn lại long đàn độc chiến với thẩm lạc Long Đàn chính là kẻ phản bội thánh chủ đương thời, luyện thân Đàn. Kẻ đã phản bội Lâm Đạt, sau trốn vào Tỳ vực, được y thu làm đồ đệ. Cũng là y hào tốn nhiều tâm huyết cùng khí lực vung trồng, cho nên thực lực cũng là mạnh nhất. Thẩm Lạc dựa vào bác huyền kính hộ thân, thao túng thần dương kiếm phôi cùng Long Giác chùy không ngừng công kích. Long Đàn nhìn như liên tục bại lui, rất có xu thế bị hắn áp chế. Bất quá Thẩm Lạc biết, đối phương chỉ đang quen thuộc thủ đạn công kích của mình mà thôi. Căn bản còn chưa xuất toàn bộ thực lực Hai người giao thủ mười mấy hiệp Lòng đàn đột nhiên tươi cười Nói với Thẩm Lạc Mấy thủ đoạn của các hạ Bần Tăng cũng đã quen Nếu không có thủ đoạn áp đáy hòm Bần Tăng sẽ phải đáp lễ lại rồi Thẩm Lạc nghe Trong lòng bất giác cảm thấy mấy phần phiền muộn Bây giờ mặc dù Hắn đã triệt để luyện hóa lòng giác trùy Nhưng cảnh giới cùng tu vi chung Quy không thể nào kích phát Toàn bộ uy năng của bảo vật này Do đó đối đầu Long Đàn cũng không thể nào nhất kích tất xác. Mà chủ yếu là hắn còn lo lắng ngàn nguy của thiền nhi, phải phần thần quan sát biến hóa pháp đàn bên kia, không cách nào tặng lực ứng phó. Ngay lúc ánh mắt hắn hơi chết đi, Long Đàn chờ đúng thời cơ, trình thân đột nhiên khuấy động một trận gần sóng. Thân ảnh giống như quỷ mị mơ hồ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo trống rỗng, thoáng xuất hiện sau lưng của thẩm lạc. Chỉ thấy một tay lão vỗ chưởng xuống, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm phù lục màu tím phù văn với chữ bạo bỗng nhiên sáng ngay sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang lên đằng sau cổ của thẩm lạc có một đoàn ánh lửa hừng hực nổ bể ra màn sáng bát huyền kính ấn thanh vỡ vụn cả người dưới luồng sức mạnh này trùng kích bay nhào ra trước trùng điệp ngã rầm trên mặt đất phần sau gáy của hắn là một mảnh máu thịt bè bét Dưới màu hồng phấn của mãn thịt bao bọc, mơ hồ có thể thấy, từng đoạn từng đoạn xương gãy màu trắng, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Long đàn nhìn thấy thẩm lạc còn giải dụ muốn ngẩng đầu, xương gãy phía sau đã sắp bị gãy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chiến thắng, thân hình lóe lên phong tới, một cước trụng điệp dẫm lên trên lưng của thẩm lạc. Thủy chủ đã thành bộ dáng này, cũng đừng có lộn xộn, hồn phát người, bần tăng thu thập đủ chút. Dù sao chỉ là một hồn một phách mà thôi. Sự tồn trà tấn cũng không quá bất cẩn. Nếu thần hồn sung mãn, người mới có thể hưởng thụ loại niềm vui đốt đèn. Mới có thể nhìn xem, thần hồn mình bị thưa đốt từng chút từng chút một. Biết cái gì mới gọi là dầu hết đèn tắt. Lão vừa nói xong, vừa dùng dẫn hồn trượng trong tay đè lên óc của thẩm lạc, ngành sinh nhấn đầu của thẩm lạc xuống dưới. Lão vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác Cảnh tượng trước mắt chớp động mấy cái, ánh mắt có chút mơ hồ. Có đôi khi cười quá sớm, đích thật sẽ phải lúng túng đó. Đứng lúc này thanh âm thẩm lạc đột nhiên từ trước người lão vang lên. Trong lòng của Long Đàn cả kinh định trốn chạy, nhưng pháp lực vừa mới vận chuyển lại đột nhiên đình trệ. Toàn bộ thân thể cứng đứng nguyên tại chỗ, căn bản không thể nào động đại. Ngày sau đó mê vụ trước mắt tự như bị đẩy ra. Lão thấy được chân tướng bên dưới. Thẩm lạc vẫn như trước, bị lão dẫm dưới chân. Bất quá không phải nằm trên đất, mà là nằm dưới một thân thể, đang vui vẻ nhìn hắn. Trên ngực hắn, thịnh linh nằm sấp một con sao biển to lớn toàn thân trắng sữa, ở giữa có màu tím nhạt. Sao biển kia cũng mở to hai mắt ngập nước, nhìn lão chăm chăm. Trong con mắt còn tràn đầy ủy khuất, cùng sợ hãi. Nguyên lai like, thẩm lạc không biết từ khi nào đã triều hoán ra bạch tinh lợi dụng năng lực huyền thuật của nó che đậy thiên cơ, để Long Đàn nghĩ thầm mình bị trọng thương. Nhưng mà trên thực tế, đạo bạo liệt phù không tầm thường kia, hoàn toàn chính xác đánh nát màn sáng bát huyện kính. Nhưng uy lực cũng bị hao hết, căn bản không đã thương được thẩm lạc. Thẩm lạc thì mượn cơ hội lão đắc ý, lấy ra một tấm định thân phù khốn trụ Long Đàn. Thí dụ, một thân năng lực cùng tâm cơ đều là thượng giai. Không bằng gia dọc thánh lòng đàn thấy mình bị chế trụ, ý cười trên mặt dừng một chút, rồi mở miệng nói: chỉ là là mới nói đến một nửa, một tiếng lồng ngâm bỗng nhiên vàng, thân thể thẩm lạc bị dẫm bên dưới dùng một chưởng đẩy ra, lồng giác trụ liền hóa thành một đạo kim long trong nhay mắt đầm tiếng ngực lão phốc một tiếng, một đám huyết hoa trong nhay mắt nở rộ ra, lồng giác trụ gần như không phí khí lực trực tiếp quán xuyên tim của long đàn, trong nhay mắt hai mắt của lão trợn cho hai mắt của lão trợn to trên mặt kinh ngạc khó tin thân thể duy trì động tác cức, cứng ngắc rồi ngã sấp ra sau thậm lạc từ dưới đất đứng lên vỗ vỗ đất cát trên người có chút trào phúng nói bây giờ người xấu nói nhiều thì dễ chết ta há lại nhiều lời với ngươi nói xong hắn đưa tay vỗ vỗ bạch tinh đang nằm nhoài trên ngực mình ra hiệu cho nó không cần sợ rồi an ủi không cần sợ hãi lần này ngươi đã giúp ta đại ân ta đưa người quay về trước ngày sau sẽ đáp tạ ngươi. Bạch Tinh chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng ở trên lục địa năng lực của nàng giảm bớt đi nhiều. Mỗi lần bị Thẩm Lạc Triệu hoáng ra đều nghĩ làm sao có thể nhanh chóng quay về. Thẩm Lạc chợt thi triển thông linh dịch yêu thuật đưa nó quay về. Sau đó thân hình lóe lên Lập tức đi đến phía dưới pháp đàn chỗ Thiền Nhi rồi ngửa đầu hô. Thiền Nhi sư phụ chờ một lát ta sẽ cứu ngươi ra. Nói xong hắn vung tay. Trên Thuận Dương kiếm phôi dần lên hỏa diễm, mãnh liệt đâm đến tòa pháp đàn. Ngay lúc kiếm quang sắp đâm vào pháp đàn, một đạo tinh quang màu máu từ trên trời rơi xuống, ngăn trước pháp đàn. Thuận Dương kiếm phôi đánh vào trên tinh quang, ầm một tiếng bị bắn ngược trở về. Thẩm Lạc ngửa đầu lên nhìn, liền thấy Lâm Đạt vừa rồi mới ngăn lại đạo thiên kiếp thứ tư, đang trợn mắt nhìn về phía bên này. Phế vật, ngay cả xuất khiếu kỳ cũng không thu thập được lâm đạt giận dữ mắng một tiếng đưa tay vỗ vào bụng mình làn da trên thân có một chỗ nâng lên một mặt quỷ dữ tợn lập tức đánh phá làn da trói buộc từ trong thân thể của y vọt mạnh ra mặt quỷ kia vừa rời thân thể trong nháy mắt hư hóa thành